Bỗng dừng lại trên không rồi đáp xuống nhanh như sao xẹp. Thân thủ của chàng đã đạt đến mức kinh thế hải tục. Có thể dừng thân hình đang trớn chạy như bay tới trên không trung, giang hồ có mấy người làm nổi Hai bóng người dừng lại, đông phương bạch đã đứng đối diện với đồng bách đại thiếu gia. Đồng thời kiếm của chàng cũng chỉ ngay vào yết hậu của đối phương. Sau lưng đồng bách đại thiếu gia một lão phụ đứng hoành trưởng, vẻ hoài nghiêm như là một thiên thần chính là thiết trưởng lão lão chính lão xuất trưởng đẩy đồng Báh đại thiếu gia trở lại sau lưng của lão hai thiếu nữ đàn túc kiếm Trần chờ đợi hai thầy trò của trác dĩnh niên không biết đã bỏ đi từ bao giờ không một ai hay biết đồng phương bạch cách không41 chỉ nhắm ngay vào việc địa khuyết của đồng Báh đại thiếu gia việc địa khuyết vốn là tử Việt nơi bụng dưới Nhưng tùy vào phân lượng dụng sức Mà chết hay phế hết võ công Đồng bách đại thiếu gia thét lên Người, người giết ta đi Nghe khẩu khí thì võ công của hắn đã bị phế hết rồi Đông phương bạch lạnh lùng nói Chưa đến lúc giết người đâu Chỉ Đông phương bạch lại búng ra Đồng bách đại thiếu gia lại gột xuống Đông phương bạch thu kiến Giờ chàng mới nhận ra sư độ của trác dĩ Niên đã mất dạng Chàng quay lại lạnh lùng nói Đem hắn về an trí một nơi an toàn. Thuyết trưởng lão lão giơ tay, hai thiếu nữ thu kiếm liền sắp nắp của đồng bát đại thiếu gia. Đông Phương Bạch lại nói tiếp. như vậy hỗ tống. Tiểu Linh nhìn Đông Phương Bạch như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. nàng cùng thiết trưởng lão lão hỗ tống đem đồng bát đại thiếu gia trở về Khung Ninh Cung. lúc đầu kế hoạch định dẫn dụ phu phụ của Lý Tư Phạm hiện thân. Nhưng không thấy hai người Lại bắt được đồng bát đại thiếu gia Bắt được hắn coi như là nắm được Tiết hầu của Lý Tư Phạm Xem ra thành công cũng không nhỏ Chắc chắn sẽ bước được đối phương lộ diện Tình thế đã xoay chuyển Điều cốt yếu là phải cứu đại quá môn Để hoàn thành tâm nguyện của chàng Bỗng co tiếng của thiếu nữ kêu lên Nghe thất thanh Tiếp đó là tiếng quát tháo Đông Phương Bạch không kịp suy nghĩ chàng nhanh như là một con chim cắt nhắm hướng co tiếng kêu mà lướt đi chưa đầy mười trượng thì đã thấy ba người hai nằm một đứng giữa khoảng đất trống hai người nằm là hai thiếu nữ áp giải đồng bát đại thiếu gia người chống trượng chính là thiếu trưởng lão lão không trông thấy tiểu linh đâu cả đông phương bạch bước nhanh tới lúc này chàng mới phát hiện hai bên khóe mép của thiếu trưởng lão lão còn vết máu tươi Tiến tỏ nội thương khá trầm trọng Xem ra kẻ hạ thủ công lực không phải tầm thường Chàng giỏi hỏi Vừa xảy ra chuyện gì? thiếu trưởng lão lão lấy tay áo chùi vết máu À bị ám kích Đối phương là ai gì? Hai người bịt mặt, Ờ, đồng bách đại thiếu già đã bị chúng cướp đi rồi Còn Tiểu Linh? Không biết, Tiểu Linh chưa bắt kịp ta đông phương bạch nhíu mày cúi xuống đưa tay sờ mũi của hai thiếu nữ thấy là đoạn khí rồi xem ra bị điểm trúng vào tử quyển đối phương đi về hướng nào đông phương bạch theo hướng của thiết trượng lão lão chỉ chàng băng mình đi tiểu linh chưa theo kịp rất có thể đã bị ám kích thậm chí còn lọt vào tay của đối phương nữa là đặng khác những tưởng đã có thể nắm được yết hầu của đối phương giờ tình hình đã ngược lại bỗng có tiếng quát Đứng lại! Đông Phương Bạch giật mình nhìn tới trước, chợt thấy có bóng người chớp động. Chàng nào chịu bỏ qua, lập tức phóng tới. Ào! Một đạo chỉ phong như một ngọn sóng cực lớn ập tới. Không! Phải nói là từ đằng sau cuộn trở lại thì mới đúng hơn. thân hình của Đông Phương Bạch bị kéo ngược lại đập vào một thân cây. Dư kình còn khiến lá cây bị cuốn ào ào như gặp dòng bão. Đông Phương Bạch dội trụ người lại, chỗ đập vào thân cây đào đén. Cát chàng không đầy một trưởng, có một bạch y nhân, khăn trắng che mặt, toàn thân trắng toát, giữa chốn rừng âm u trông rất quái gở. Đông Phương Bạch nhìn lại mấy bóng người ở phía trước biến mất. Đông Phương Bạch nghiến răng nghĩ thầm: Nếu một kiếm mà hạ được bạch y quái nhân này, thì còn có cơ hội đuổi theo còn kịp. chàng bước tới một bước rút kiếm cầm tay sát niệm đã quyết. Khoan đã, mục đích của các ngươi là gì? Bạch y nhân lên trong giọng nói gian giang như sấm, chứng tỏ nội lực của đối phương đã được đạt đến cảnh giới kinh nhân. Giết người, giết lời kiếm trên tay rung lên một dần bạch quang xẹt ra, sạc. Góc tay lớn gần một người ôm đã bị đứt ngang ngã rạp xuống. Bạch y nhân đã ở cách đó gần cả trượng, thần pháp cực kỳ ảo diệu. Đông phương bạch quay sang đối mặt với đối phương. Bạch y nhân giọng âm lạnh, hảo kiếm pháp, hảo công phu. Đông Phương Bạch một kiếm bớt thành, một là vì thân pháp của đối phương quá cao siêu, hai là vì có cây yểm hộ, bằng không thân pháp quá cao minh cách mấy cũng khó lòng thoát khỏi tai kiếp. Đông Phương Bạch không tiếc lời khen của đối phương, chàng dơ cao kiếm lệch, dừng tay. Đông Phương Bạch lướt mắt nhìn qua chính là ma ma phụ nhân, ai của mũ cầm một cây gậy trúc, Đông Phương Bạch như ngẹn thở, lão quái bà này đột ngột xuất hiện lại chen vào chuyện này, coi như là kế hoạch của chàng đã bị phá sản. Không biết thầy trò trác dính niên đi đâu, nếu có hai người tiếp ứng thì đâu đến nông nổi này. Không những đồng bách đại thiếu không được an lành cứu thoát mà đến tiểu linh cũng mất tích. Bạch y nhân thoáng một cái biến mất vào rừng cây. Đông Phương Bạch định tung người đuổi theo, mà mà phụ nhân đã giơ cây gậy trúc ra ngăn lại nói. Khoan đã, Đông Phương Bạch đành đứng lặng nhìn đối phương. Mà mà phu nhân hừ một tiếng rồi nói, <cười> Đông Phương Bạch, các người diễn cái màn kịch này thật là ấu trĩ và phạm một sai lầm lớn. Đông Phương Bạch như nghe sắm nổ ngang mại, tối tâm mặt mũi. Mụ không những nhận ra chàng mà còn nhìn thấu màn kịch chàng và thầy trò trác dĩnh niên khổ công gầy dựng, Thật là đáng sợ. Làm gì rồi phía bên này vẫn là nằm vào thế bị động Ở bất kỳ đâu Ở bất cứ lúc nào chàng cũng bị đối phương dễ dàng chế ngự Điều làm chàng đau đầu nhất là không hiểu ngụ đang giữ vai trò gì ở từ gia tộc này Mà mà phụ nhân lại lên tiếng Đồng phương bạch Một lần nữa lão thái bà cảnh cáo các người không được giọng động một cách khinh xuất Nghĩa là sao <cười> Cái đó người tự biết Đồng Phương Bạch lặng người, đối phương nói lơ lơ lửng lửng, thật khó mà đoán biết đối phương thật sự muốn gì. Chàng lại không dám động thủ, đối với mụ thần kiếm của chàng không còn linh nghiệm nữa, kể tả thần công cũng vô dụng. Có người đến, lão thái bà đi đây, dứt lời bà ta quay mình bỏ đi. đông Phương Bạch mắt mở trừng trừng nhìn đối phương từ từ khuất bóng, có tiếng bước chân quả nhiên có người đến. Đông Phương Bạch hoàn toàn bất ngờ Trước mặt của chàng là Hai bóng hồng y sĩ giả và tiểu linh Ba người có gặp lão quái bà không? Các vĩnh niên lúc này gật đầu nói Có gặp nhưng không ai xâm phạm đến ai Đồng Bách Đại Thiếu đã bị chúng cướp đi rồi Các vĩnh niên không chút bất ngờ Biết rồi Đông Phương Bạch thấy máu nóng bốc lên đầu Việc này đâu có liên hệ gì đến ngươi phải không? Lão đệ bình tĩnh, chúng ta hành động lần này mục đích là gì, nếu không phải là vụ đối phương lộn diện để quyết một phen hơn thua. Nhưng thực tế đã chứng minh, đối phương đã không mắc mưu, còn đồng bách đại thiếu gia chẳng qua vì tính sốc nổi của tuổi trẻ mà hiện thân. Nhưng ma ma phu nhân nhất định một mực bảo vệ cho hắn, thì ta còn làm được gì hơn. Bà ta năm lần bảy lượt khuyến cáo chúng ta là không nên mạnh tay đối với ngư phủ. Việc này tạm thời chưa nhìn ra được chân tướng, lão ca. Ta thiết nghĩ tạm thời nên chờ xem tình hình ra sao rồi hả tính. đông Phương Bạch nhận thấy mình nói nóng với trác dĩnh niên cũng vô lý. Việc liên quan đến đại nguyện của chàng đương nhiên chàng phải nóng lòng còn với trác dĩnh niên. Thì lão tham gia vào vụ này chẳng qua gì tính hiếu kỳ mà thôi. Cũng có một phần là vì nghĩa khí. Không có lý do gì buộc lão phải dốc lòng dốc sức vào việc này. Càng quay sang Tiểu Linh nói. Cô nương làm sao gặp được Trác Đại Hiệp. Lúc ta đi theo lão đạo. Bỗng thấy một bóng người khả nghi lập tức theo dõi. Nhưng đi chưa được mấy bước thì đã bị điểm quyệt mất đi tri giác. Chừng tỉnh dậy thì gặp ngay hai người đến nơi. Bỗng cát dĩnh niên... Một tiếng, lão phát hiện ra có người tới. Quả nhiên ở ngoài ba trưởng xuất hiện một hắc y nhân, giải đèn che mặt. đông phương Bạch trầm giọng hỏi, Bằng hữu phương nào đây? Lưu ly nhận, có việc gì chỉ giáo? Các hạ qua đây. đông phương Bạch ngẩn người, Đối phương nói vậy tức muốn nói duyên với mình. Chàng không biết đối phương có nhận ra chàng chưa? Các hạ đã bỏ qua cơ hội tốt, Lẽ ra các hạ không nên để cho Bạch y nhân đào tẩu. Ô, hắn là ai gì? Ngưu duyên ngoại cũng chính là âm dương tú sĩ Lý Tư Phạm. Đông Phương Bạch nghiến chặt răng, máu chạy rần rần trong huyết quản. Để cứu con trai Lý Tư Phạm đích thân xuất mã. Một điều đơn giản như vậy mà chàng không nghĩ ra. Để mất cơ hội này biết đến bao giờ mới là gặp được. Lưu liên Nhân lại tiếp. Tại hạ đã khám phá ra một điều bí mật. Xin thỉnh giáo. Đại quá môn chủ hiện được giam giữ trong một mật lao ở ngư phủ. Do đích thân ngư phu nhân canh giữ, vô cùng cẩn mật. Đông Phương Bạch nghe toàn thân rung lên. Mật lao ở đâu? Ngay trong phòng ngủ của ngư phu nhân. Đông Phương Bạch lấy lại sự bình tĩnh. Bằng hữu làm sao biết được? Tại hạ tự nhận võ công không bằng lý tư phạm. Nhưng mỗi một người có một ngón nghề riêng Về điểm này các hạ không cần hỏi Dần lời lại một lát Lưu Ly Nhân lại nói tiếp Điểm thứ hai là ngư phủ đã bủa xong lưới Thuốc nổ đã được chôn khắp cả ngư phủ Luôn luôn có người tốt trực canh gác Nếu người ngoài thăm nhập nhất định không một ai lọt lưới Đông Phương Bạch đổ mồ hôi lạnh Còn gì nữa không? Không, chỉ có bấy nhiêu thôi Nhưng cũng đủ rồi tại hạ có điều thỉnh giáo, xin mời nói, mama phu nhân là gì của ngư phủ, thượng khách, và cũng là trợ thủ đắc lực để đối phó với quý mục. sau khi đại nghiệp dựng lại sẽ là thái thượng hộ pháp. đông phương bạch nhíu mày, thái thượng hộ pháp để vị tôn quý chỉ kém giáo chủ, nhưng không lẽ mama phu nhân lại đi ham muốn một chức tước như vậy? hay đây là một âm mưu trong âm mưu? bỗng có tiếng cười lạnh vọng lại. Lưu Lì Nhân co rớm cả người, lũi vào rừng cây chạy mất. Giọng cười làm cho hắn quá khiếp đảm. Đông Phương Bạch lập tức lướt người qua, đảo một vòng, một dòng nữa, vẫn không thấy ai. Bỗng trác dĩ nhiên xuất hiện. Lão đệ có thấy gì không? Không có. Lúc nãy lão cà có nghe Lưu Lì Nhân nói gì không? Có. Vì chứ đôi tay của ta còn tác dụng. Dù có nói nhỏ hơn cũng nghe như thượng. chúng ta về nhà đại ngưu rồi bàn tiếp còn hai người kia tiểu linh đã về cung lão tam có việc phải làm vậy thì đi bỗng co mấy tiếng chim lạ vang lên các dĩnh niên giơ tay ra hiểu chớ động đậy lại có chim kêu trác dĩnh niên hạ giọng theo ta đông phương bạch biết tiếng chim kêu là của tất lão tam có đều chàng không hiểu tiếng chim truyền đạt điều gì các dĩnh niên như có người dẫn đường rẽ sang trái Trước mặt hai người là một dạc rừng thưa thớt, xen kẽ ở giữa những quái thạch lô sổ. Các dĩ niên lại hạ giọng, cẩn thận qua bên đó. Hai người cẩn thận dựa vào mấy tảng đá lớn, yểm hộ thân mình tiến lên. Không bao lâu thì trước mắt hiện ra hai người. Một là Lưu Ly Nhân, một là Ma Ma Phu Nhân. Thì ra tiếng cười lạnh làm cho Lưu Ly Nhân quản dí, lại chính là Ma Ma Phu Nhân. Ma Ma Phu Nhân cười lạnh. tiểu tử người dám cả gàn bán chủ cầu dinh lưu ly nhân rung bán toàn thân đồng phân bạch cũng ngẩn người lão quái bà nói lưu ly nhân bán chủ vậy hắn là ai cuối cùng thì lưu ly nhân cũng lấy lại bình tĩnh ấy phân giá nói gì tại hạ nghe không hiểu <cười> tiểu tử ngươi cùng dám cả gan giả bộ lưu ly nhân nhanh như cát lẫn vào trong rừng mà mà phu nhân đứng im bất động quái lạ Không lẽ lão bà lại để cho đó Phương đào tẩu dễ dàng như vậy? Bỗng thấy lưu ly nhân loạn troạn lùi lại thì ra bên trong còn có người. Tiểu tử ngươi muốn đào tẩu sao? <cười> phương gia định làm gì? Không làm gì, giết ngươi, chỉ làm bẩn tay ta thôi. Vậy có người muốn đòi nợ ngươi? Ai? Đông Phương Bạch càng lúc càng bất ngờ. Lão quái bà giữ lưu ly nhân lại để cho người khác báo thù Người báo thù là ai Lưu ly nhân thật sự là ai Ma ma nhân cười lạnh <cười> Ngươi không cần phải hỏi ta Thiếu nợ thì sớm muộn gì cũng phải trả Trốn làm sao được Lưu ly nhân tung người nhảy lên Nhưng chỉ giữa chân rồi rơi xuống Ngươi dùng đấu <cười> Tiểu tử Ngươi cũng hay dùng đọc Có điều không tới đâu hết Dừng lại lại một lát ma ma phụ nhân lại tiếp. Người đòi nợ đã đến. Đồng phần bạc thấy tài trần ngứa ngái. Không biết có nền cứu gã hay không. Từ sau tán đá một người xuất hiện thân hình nhỏ thó bịt mặt. Từng bước từng bước một tiếng tới trước mặt của Lưu Ly Nhân. Lưu Ly Nhân giọng khiếp hãi. Ngươi là ai? Không có tiếng trả lời. người bịt mắt từ từ giơ tay. Trong tay là một thanh đoạn đau. Không khí như cô đặt lại. Tự hồ ngửi thấy mùi máu tanh. Lưu Ly Nhân hừ lạnh, rồi bước tới một bước. ngay khi đó hắn dùng tài, một chùm ánh sáng ly ti phát ra. Người bệt mặt quơ đao. Các đốm sáng bị đánh rơi xuống đất. Ánh đào chớp lên lần nữa. Lưu Ly Nhân hự lên một tiếng nhỏ. Người bệt mặt vẫn đứng bất động. Hình như hắn lẩm bẩm điều gì. Xảy ra nghe Lưu Ly Nhân rú lên một tiếng thê thảm. người bịch mặt thối lùi lưu ly nhân ôm ngực máu phun ra có dòi ngã giật xuống chân nhìn, nhìn lại không biết mama phu nhân đã biến đi từ lúc nào các vĩnh niên đẩy dài đông phương bạch ra xem thử hai người vừa hiện thân người bệnh mặt cũng bỏ khăn che mặt xuống một khuôn mặt đầm đì nước mắt đông phương bạch kêu lên tiểu tuyết tiểu tuyết bỏng hướng về phía các vĩnh niên rồi quỳ xuống nói các thúc thúc Đại cựu của con đã báo, gia phụ đã được ngậm cười nơi chính suối. Các dĩ Niên dội đỡ tiểu tuyết dậy. Hài tử đứng dậy đi, thốt thốt hận mình vô năng. Nếu không có mà mà phù nhân trợ thủ, mối thù này không biết đến bao giờ mới trả được. Đồng phương bạch cuối người xuống. lột khăn che mặt của Lưu Ly Nhân, hắn chính là bóc dân phòng. Qua sang tiểu tuyết, chàng không ngăn được hỏi. Cô nương bỏng dưng mất tích việc này đầu đuôi thế nào. Tất cả đều do mama phu nhân sắp xếp. Đông Phương Bạch ngẩn người. Con người của lão quái bà cực kỳ kỳ quái. Không hiểu nổi mụ đang làm gì nữa. Tiểu tuyết rầu rầu nói. Các thúc thúc giờ điệt nữ phải rời khỏi từ gia tập. Đây cũng là thể theo lời dặn dò của ma phu nhân. Để tránh cựu hận tương báo không có ngày dứt. Ừ, ngươi về nhà trước. lão tam sẽ theo bảo hộ nó vơi đại tẩu việc ở đây xong ta sẽ về nam dương thăm người tiểu tuyết lau nước mắt nhìn qua đông phương bạch trong mắt của nàng bỗng hiện lên những tia sáng dị dàng đông phương bạch cũng thấy lòng mình xấu sang chàng bỗng nhớ đến mấy lời của mama phu nhân người có số đào qua không sai hình ảnh của thái hồng tiểu linh thủy bảo lần lượt hiện về trong tâm não rồi thì tiểu tuyết Chàng bỗng cảm thấy khổ sợ Chàng không thể đáp lại chân tình của bất kỳ ai Bởi vì chàng không thể Tiểu tuyết đã bỏ đi Đông Phương Bạch còn ngơ ngẩn nhìn mông lung vào khoảng không trước mắt Không hay rằng thời gian đã trôi qua khá lâu Đến khi các Vĩnh Niên tìm chỗ an tán bốc dân phòng xong Quay lại gọi chàng, chàng mới giật mình hồi tỉnh Trên đường về Đông Phương Bạch cứ suy nghĩ về nhân vật ma ma phu nhân Chàng bắt đầu liên kết các sự kiện, từ khi mụ xuất hiện lần đầu tiên cho đến sự việc vừa xảy ra. Từng hành động, từng lời nói, từng thái độ của mụ, chàng đều đem ra phân tích, cộng thêm vào đó thái độ của trác Vĩnh nhiên. Đối với mà mà phụ nhân, khi về đến nhà của đại Ngưu thì chàng đã hiểu ra được vấn đề, chỉ còn xác minh qua trác Vĩnh nhiên mà thôi. Lão ca, tại sao lão ca lại giấu tiểu đệ? Trác Vĩnh Niên giật mình trước đoàn phủ đậu của Đông Phương Bạch. Lão đệ, tính người sư nay đâu có như vậy. Có việc gì thì cứ nói thẳng ra coi. Mà mà phu nhân là người của chúng ta có phải không? Vừa hỏi xong một của chàng vừa nhìn dán chặt vào hai mắt của Trác Vĩnh Niên. Lão không chịu nổi ánh mắt của Đông Phương Bạch nên dội nhìn sang chỗ khác. Đông Phương Bạch dội thúc thịt. Thế nào? Trác Vĩnh Niên trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Lão đệ khá khen cho người tinh tế hơn người. Qua thật lão quái bà ấy âm trầm trợ thủ cho chúng ta. Nhưng thực tình phải nói, tối nay ta mới biết được một cách chính xác về điều đó. Nhưng mụ nói, nếu để điều này lộ ra mụ sẽ bỏ mặt chúng ta. Đông Phương Bạch thở dài khoan khoái, không gì khoan khoái cho bằng. Một bí mật đã dày dò từ bấy lâu nay bỗng được sáng tỏ. Lão ca, đêm khuya chúng ta đi ngủ chứ. Ngươi đi ngủ đi lão ca thức để trong chừng hầu chuột lại tội đã giấu giếm người hai người phá lên cười ha hả ngưu phủ trong một gian phòng ngủ bài trí cực kỳ hoa lệ đồng bách đại thiếu gia nằm ở trên giường ngưu diên ngoại phu phụ mama phu nhân và cả thiên lôi tử bốn người dây quanh ở trên giường thiên lôi tử đang bắt mạch cho đồng bách đại thiếu gia con mắt độc nhất của lão không ngừng chớp động thận quát. mà mà phu nhân sốt ruột hỏi lão phê vợ thế nào thiên lôi tử vẫn cấm cúi nghe mặt mà mà phu nhân im lặng một lát lại nhõm dậy hỏi lão phê vợ người xưa nay tinh thông bàn môn tả thuật bởi vậy lão thấy bà bỏ qua chuyện cũ giữ người ở lại người nói đi có phục hồi được công lực cho hắn hay không thiên lôi tử thở dài lắc đầu thu tay lại Vô giọng thôi. Mà ma phụ nhân như nhảy dựng lên. Vô giọng. Ngươi mà nói hai tiếng đó nghe được sao? thì lội tử tràn mắt. Lão quái bà. Giang hồ có biết bao nhiêu là độc gia thủ pháp. Ta làm sao mà biết hết được. Thủ pháp phế công này cực kỳ âm độc Đây là lần đầu tiên ta mới thấy được đó tinh lạc ở trong người quá nữa đã bị phá quỷ. Chẳng những không phục hồi được công lực. Mà còn thành phế nhân nữa kìa. Mà mà phụ nhân. Giọng thè thé kiều lên. Thành phế nhân. Ừ. Tiểu tử sẽ trở thành người chết biết thở. Hoàn toàn không có chút tri giác. Người viên ngoại phụ phụ. Nghiến răng càng kẹt, kẹt. Ánh mắt tràn ngập những tiêu quán độc Đồng bách đại thiếu gia. Nhắm nghiền mắt sắc viện nhợt nhạt. Nghe thiên lâu tử nói vậy. Hắn chợt mở mắt giọng yếu ớt. Phụ thân. con thà chết. chứ Không có chịu cái cảnh như vậy. Mẫu thần xin cho con được chết cho nhẹ thể đi. Ngưu viên ngoại ngưng, Gương mặt méo mó trong cực kỳ khó coi. Giọng con ta run run nói, Hài tử nhất định sẽ có cách, ta, ta dù có lên trời hay xuống biển, Cũng nhất định tìm cho được thần y cứu ngươi. Thiên lôi tử lát đầu, Sợ thần tiên cũng bó tay đó Mama phụ nhân trợn mắt. Cái lão phế giật người. Chớ có nói nhiều lời nha. Ngưu nhân ngoại nhìn sang phụ nhân rồi nói. Phụ nhân người cũng dành y thuật. Không lẽ đành thúc thủ vô sách hay sao? Y thuật của thiếp không mấy tịnh thông trừ phi. Trừ phi à, à. Ngưu dân ngoại chừng như hiểu ra. Không, không bao giờ. Không khéo hài tử còn thảm hơn nữa đâu. thường lời tử và mama phu nhân nhìn nhau một lượt. Ngưu Di ngoại nhìn mama phu nhân rồi nói: "Với kinh nghiệm quản đại của lão tiền bối thì hiện thời ở trên giang hồ ai xứng đáng gọi là kỳ hoàng thánh thủ đây?" Mama phu nhân cầm ngâm: "Theo chỗ lão thái bà này biết thì có Bách Thảo tiểu đạo." Ngưu Di ngoại lắc đầu, "Bách Thảo đạo nhân nghe đầu đã chết rồi." Hắn không dám nói thật, chính hắn đã ra lệnh chôn sát lão đạo ở Đồng Bắc. Thiên loại tử chèn vào. Nghe đầu có một tên hậu sinh tự xưng là, à, cái gì đó? tam hận tiên sinh. ai cha, y thuật của hắn cũng khá là cao thâm nha. Mà ma phụ nhân lúc này đưa miệng chen vào nói. Tàm hận tiên sinh là ai vậy? Thiên loại tử được nước làm tới. Ờ, người đúng là cái thứ quê mùa mà. Lão Thái bà này đã lâu không hỏi đến chuyện giang hồ Làm sao biết được ai là tam hận tứ hận chơ Đã không biết thì để ta nói cho mà nghe Ngươi có biết quyền linh lão nhân không Đương nhiên Cái lão chuyên làm cao đơn hoàng tán gì đó à, Làm sao mà không biết chứ Tên tiểu tử này là y bác đệ tử của quyền minh lão nhân Nguyên tên là à, à, Cái gì nè Phải rồi Vũ Văn Cẩm ngoại hiệu là bách bảo thư sinh sao mới đổi lại là à, hiệu là tam hận thư sinh. Thú vị, rất thú vị, tại sao lại lấy ngoại hiệu chướng tài vậy hả? Hỏi được thì hỏi tới hả. Nhưng hôm nay ta cao hứng ta kể hết cho người nghe cũng đâu có sao. Tên tiểu tử ấy mặt mày cũng dễ coi, có điều quá đam mê võ thuật và y thuật, chắc cũng tại kiếp trước tạo nghiệp quá nặng. Nên cứ phải một số nữ nhân mặt mày như hoa như ngọc. Nhưng lòng dạ thì thôi, thối tha không kể xiết. Á ham mê tiền tài danh dị giang hồ. Nên bất kể mấy năm tình nghĩa phụ phụ. Bị thứ bại hoại giang hồ vụ đi mất. Làm cho thằng tiểu tử này thay đổi tính tình. Nó trở nên hận nữ nhân, hận luôn cả tiền tài. Hận giang hồ, bởi vậy mới xưng là tam hận đó. Mà ma phụ nhân cao hứng cười lớn. <cười> không ngờ lão phê vật lại biết được nhiều chuyện hay như vậy ha. dù <cười> rú ở trong rừng. nhưng người vậy làm sao mà có kiến dân như ta chứ. Hai lão quái một tung một hứng hoàn toàn không để ý gì đến thần thái của ngưu diên ngoại phụ phụ. Hai phụ phụ bị biến đổi theo từng lời kể của thiên lôi tử. Bóng đồng bát đại thiếu gia rung rung lên cầm cặp. Rồi... ở mấy tiếng, người về ngoại giỏi kề tay hỏi hài tử à, à, à, còn muốn nói cái gì vậy? Ngư phụng nhân thất thành, ơi ơi không xong rồi. Thiên lôi tử giỏi lấy cầm tay của đồng bách đại thiếu gia nghe mạch lát sao lão trận trọn mắt tiểu tử xong rồi, không ngờ lại biến chuyển nhanh như vậy. Từ giờ trở đi hắn chỉ còn biết thở thôi, không suy nghĩ, không nói năng, không cử động. dù thần tiên cũng vô phương chữa trị rồi quả thật sự việc tiến triển nhanh ngoài sức tưởng tượng rồi đồng bách đại thiếu già mắt mở ra xong một cố hắn lờ đờ như cá chết đúng như lời của thiên lôi tử đã nói hắn đã trở thành một người chết biết nói gương mặt xinh đẹp của viên ngoại phu nhân ướt sũng nước mắt âm dương tú sĩ đột nhiên bật cười cái cười của hắn chất chứa sự tàn nhẫn quán hận khiến người nghe không khỏi dùng mình thật lâu hắn mới ngân cười nghiến răng rồi nói Chí tuồng dương người giỏi lắm để coi cuối cùng ai sẽ thắng đây mà mà phu nhân hừ một tiếng rồi nói lão phế vợ người ở lại đây cùng tà đấu với chí tuồng dương thiên loài tử nói hắn thật sự sẽ đến sau lý tư phàm nghiến răng nói nhất định thiên loài tử nói người chắc chẳng như vậy không? âm dương tú sĩ cắn răng, lưới trời đã buông xong, giảng bối lập tức thả mồi. trong một nông xá của đại ngưu, đông phương bạch cùng trác dĩnh niên ngồi đói ẩm. lúc này tâm trạng của hai người cực kỳ thông thả, mà mà phù nhân đã tỏ rõ lập trường đối với hành động sắp tới càng tự tin. giờ thì còn chờ tín hiệu từ phía ngưu phủ, tín hiệu phát lên. Đồng loạt tiếng giàu, có nội ứng như mama phụ nhân mẻ lưới này quyết chẳng để một ai lọt lưới. Rảnh rỗi tâm trạng thư thái, thì việc làm tất yếu là uống rượu và nói chuyện phiếm Các vĩnh niên cạn một chung rồi nói, lão đệ, ngươi còn nhớ lời mật ước không? Giữa ta và thiết thượng lão lão, trước khi ngươi đi đồng bát cầu dược cho tiểu linh hay không? Đông Phương Bạch động tâm nhìn lão hồ ly rồi nói: đương nhiên còn nhớ, người và tiểu linh từng có gia chạm về nhục thể, tuy nói rằng gian hồ nhi nữ không cầu thuốc bởi thói tục phàm nam nữ thọ thọ bất thân, nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tà thay người nền đối xứng cho vừa lứa. Nếu người bằng lòng, lão ca xin nguyện thủ gia nguyệt lão. Đông Phương Bạch cười khổ lắc đầu. Không được, nàng đã là danh hoa có chủ rồi Danh hoa có chủ, ai nói với người vậy? Ma ma phụ nhân Các vĩnh niên giật mình, chân mài câu lại trầm ngâm một lúc rồi nói Ma ma phụ nhân bà ta sao biết được chuyện này mà nói như vậy Đông Vân Bạch thở dài rồi nói Bà ta còn nói tại hạ mắt phải số đào qua Sau này gặp nhiều điều phiền phức vì nữ nhân Các dĩ niên nhíu mày trầm ngâm rồi nói. Câu nói của mama phụ nhân khiến cho ta nhớ đến Thủy Bảo. Đông Phương Bạch nghe lòng chấn động. Thủy Bảo là một cô gái bọc trực, thẳng tính. Cũng chỉ vì câu nói của chàng làm cho nàng không vừa ý mà đã dục ngựa bỏ chạy. Làm thiếu chút nữa thì đã mất mạng. Đông Phương Bạch hơi đỏ mặt. Tiểu tử, giữa nơi này chỉ có huynh đệ ta, ngươi làm gì mà ngại ngần dữ vậy. Thực ra tiểu đệ không thể thích bất cứ một ai. Tại sao vậy? Tiểu đệ đã có hôn ước do tiên phụ tác chủ. Trác Vĩnh Niên kêu ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Một hồi lâu lão mới nói tiếp. Thảo nào! Thôi, coi như lão ca không nói gì hết. Uống rượu đi. Hai người vừa cạn chén thì đã thấy tất lão tam chạy vào nhà. Sư phụ Đông Phương huynh. Các vĩnh niên hiếp mắt sai lờ mời nhìn qua tất lão tam rồi hỏi. Tiểu tuyết đi rồi chứ. Đệ tử âm thầm hộ tống nàng hơn 60 dặm mới quay trở về. Ừ. Ngồi xuống đi. Tất lão tam ngồi xuống rồi nói tiếp. Sư phụ, có tin tức. Tin tức gì? vào giờ tí ngày 23 tháng 4, càn khôn giáo sẽ đại diễn trùng khai tại ngư phủ Đông Phương Bạch hai mắt bắn ra hai luồng ánh sáng kỳ lạ. dẫn niên bấm tay tính toán 23 tháng từ còn tới cả 7 ngày nữa tin tức này cố ý loan truyền ra không ngoài mục đích là báo cho chúng ta biết đông phương bạch lập tức hiểu ra ngay đây là miếng mồi mà lý tư phạm dùng để nhử chí tôn dương định một mã lưới sẽ quét sạch chí tôn môn mưu kế thật là khá hiểm ác nhưng đáng tiếc cho hắn trên thực tế chẳng có chí tôn môn nào hết Lý Tư Phạm có nằm mơ cũng không sao tưởng tượng được rằng Hắn đang dẫn lửa để đốt nhà của mình Các dĩ niên nhìn Đông Phương Bạch rồi nói Lão đệ còn bảy ngày nữa Ngươi chuẩn bị tinh thần để thực hiện lời hứa với Tam hận tiên sinh đi Đông Phương Bạch dựng ngực mày kiến Ứng ngực ra ngoài trời Hùng tâm giảng trưởng Cái ngày mà chàng đang mong đợi Bấy lâu đã đến Chỉ cần cứu được đại quá môn chủ Thì đại nguyện của chàng cũng đã hoàn thành Dù tốt dù xấu gì Cũng trừ được ước thúc của tiền nhận Trong khách sạn ngư phủ Âm dương tú sĩ Lý Tư Phạm phu phụ ngồi đối diện với nhau Lý Tư Phạm nghiến răng nói Còn bảy ngày nữa Đủ thời gian cho trí tùn dường đến từ gia tập Tổ ngọc Nàng hãy mang tử lăng đi Để đến lúc ấy ta khỏi phải bị phân tập Lý phu Nhân rơi lại nói Thiếp mang tử lăng đi ư? lý tử phàm mặt băng lạnh nói sao nàng không muốn đi ta biết tử lăng không phải thần sinh cốt nhục của nàng lý phu nhân giận dữ đứng phát dậy nói tử phàm tại sao chàng nói tiếp với những lời như vậy mấy ngày nay chàng như biến thành một con người khác hẳn chàng chê tiếp già rồi có phải không càng nói thân hình của lý phu nhân càng run lên giọng nói đầy giá phẫn kích Lý Tư Phạm trầm mặt một lúc lâu rồi mới nói Cuối cùng nàng có đồng ý mang Tử Lăng đi không? Tử Lăng giờ đã không còn đi đứng được nữa Chẳng khác nào đứa trẻ sơ sinh Thiếp mang nó đi lỡ có bề gì Thiếp làm sao xoay sở được Lý Tư Phạm nói Ta sẽ sắp xếp Nhưng Thiếp không an tâm cho chàng Lý Tư Phạm đứng dậy Đặt một tay lên vai của Lý Phương Nhân rồi an ủi Tổ ngọc Nàng đừng lo cho ta, âm dương tú sĩ này đường đường là nhất giáo chi chủ, không dễ dàng gì mà chúng hại từ ta đâu. Chí tôn dương sao hả? Người sẽ không thoát khỏi tay ta. Lý phu nhân thở dài, tình hình có nhiều biến động, thiếp sợ, nàng sợ điều gì? phu nhân nói, bốc nhân phòng đột ngột biệt dạng, chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy? Lý Tư Phạm trầm mặt, Lý Phụ Nhân lại nói tiếp. Còn nữa, các lão quái như ma ma phụ nhân, thiền lồi tử, ma tảo truy hồn, đã mất tích cách này mấy chục năm, giờ bỗng nhiên xuất hiện một lúc ở đây, chàng không thấy làm lạ sao? Lý Tư Phạm mắc lộ hung quang nói, ta đã có giới bị, về điểm này nàng đừng lo, ta đã chọn xong bốn tên đệ tử đắc ý nhất, Thêm lão quái vật hộ tống nàng cùng tử lăng trực chỉ. Đến đồng Bách Sơn rồi, xong việc ở đây, ta sẽ gặp lại. Lý Phu Nhân lên tiếng hỏi. Chàng không để cho lão quái vật ở đây trợ thủ sao? Không cần. Ta không định dùng võ lực đối phó với chí tồn dự. <cười> để coi ai sẽ là bá chủ thiên hạ. Hơn nữa, lão quái vật và lão quái bà phân tán ra, ta cũng dễ đối phó hơn. Bản sắc gian hùng đã lộ hết ra ngoài, âm dương tú sĩ đã hiện nguyên hình. Dừng lời lại một lát, hắn nói tiếp. Thiền lôi tử không tin thông độc đạo. Nàng biết phải đối phó như thế nào rồi chứ. Cẩn thận không được để phạm bất cứ sai lầm nào, hiểu chưa? Tiếp hiểu rồi. Bác giọng, một tiểu trấn cách từ gia tập gần trăm dặm. Trong trấn có một tiểu điếm nhỏ có tên là Quan Gia Điếm. Vào một buổi hoàng hôn, có một đoàn khách lạ tiến vào trong quán. Một đồi lão phu phụ mang theo một đứa con gái bị bại liệt. Hai tên gia đình dạm dở và hai kiểu phu. Lão đầu chỉ có một mắt. Bảy người chiếm bốn gian phòng, lão thái bà thì chiếm một phòng riêng. Lão đầu cùng đứa con gái một phòng, hai tên gia đình. và hai tên kiệu phu hai phòng hai đậu con gái không theo mẹ mà lại ở chung với cha quả là một điều cổ quái chưa từng nghe nói tiểu đếm khách khứa không mấy người ngoài đoàn khách lạ lùng này ra trong điếu không còn có ai hàng trí nơi chống sông xuôi Độc nhãn lão nhân tự mình xuống bếp chọn thức ăn nơi tiểu đếm nhỏ bé này lá cũng chỉ chọn được có vài món đơn sơ cùng bình rượu Sau đó rồi tự đích thân mang lên tôm dọn thành hai mâm Một mâm cho đôi phu phụ Một mâm cho bọn gia đình và kiểu phu Đôi lão phu phụ vừa ăn vừa thầm trò chuyện Còn đứa con gái thì nằm ở trên giường chờ đút cơm Qua cửa phòng bọn họ nhìn thấy tiểu nhị Cầm đèn lồng đi trước Một hàng khách nhân nói gót theo sau Tất cả bốn người, một già ba trẻ Một lão đầu, hai hán tử và hai nữ nhân. Cả bốn người đều mặc giỏ phục, nhìn giống như là một gia đình làm nghề mãi võ mưu sinh. Nhưng lạ một điểm là tiếp theo sau đó, lại thấy có một cổ kiệu nhỏ được khiên vào đặc sát cổ kiệu trước. Bốn người được tiểu nhị dẫn vào an trí trong giải phòng đối diện. Lão thái bà bước ra khép cửa xong, quay vào nhìn đọc nhãn lão nhân rồi nói. Đám khách này nhìn thấy quen quen. Lão đầu chừng như không để ý lắm tay không ngừng vừa gấp thịt vừa nói Khách qua đường có gì là lạ đâu Lão thấy bà câu mài suy nghĩ Một lát sau vỗ bàn gần giọng. Ta nhớ ra rồi Lão đầu kia là an trưởng lão của chí Tôn môn Còn gái hán tử kia là vô trường công tử Đông Phương Bạch Thật không ngờ chúng đã theo kịp đến đây rồi Độc nhãn lão nhân vật mình buông đổ trận con mắt còn lại nói Bọn chúng lần này đến đây chuẩn bị coi bộ hết sức là chu đáo đó nhỉ. Lão Thái bà ngạc nhiên hỏi, chu đáo? Ý ông muốn nói gì? Bà không thấy chúng mang theo một chiếc kiểu sao, Thêm một cái của chúng ta nữa, Thì vừa đủ khiêng hai người đi. Nói xong lão một mắt, Nhết mép nở một nụ cười tàn độc. Lão Thái bà đứng phát dậy, Hai mắt khiếp đảm nhìn lão một mắt. Lão nhân ngửa cổ, cạn sạch chán rượu, Nụ cười càng thêm, càng thêm âm độc. Lão thái bà liếu cả lưỡi. Người, người. Lão nhận một mắt giọng như từ địa ngục giọng về nói. Đến bây giờ người mới biết, trễ rồi. Lão bà tử toàn thân run lẫy bẩy Đôi mồi mắp mát mãi mà không thốt được nên lợi. Thật lâu sau thần thái của bà mới bình thản trở lại. Hai tài bám chặt chiếc bàn ngồi xuống. Nói như người mộng du. À đã tiền liệu, sớm muộn gì cũng có ngày này." Lão một mắt hỏi, người đã hối hận? "Không, ta không hối hận, người giết ta đi." "Giết ngươi?" <cười> "Người đến chết vẫn không hối hận, giết ngươi cũng bằng thừa để cho người sống." Người tuy đã lớn tuổi nhưng với nhan sắc này, người thừa sức tìm được một nam nhân có tiền. có thể tiếp tục hưởng lạc, có điều ngươi không cần phải dịch dung cải dạng bởi người không còn gió công, không còn dụng độc được nữa, độc sẽ phản ứng ngược lại với người, chưa hại được người thì độc đã hại người trước. <cười> trong rượu này đã được điều phối nhiều dược liệu, vậy mà ngươi uống vào vẫn chưa phát hiện ra. lão thái bà quát lớn, tâm miệng đi. Lão nhân một mắt lại phá lên cười như điên dại. <cười> cửa phòng bật mở, hai bóng người bước vào. Quả nhiên lão thái bà nhìn không sai, một già một trẻ. Chính là Trác Vĩnh Niên và Đông Phương Bạch. Hai người bước vào xong đóng cửa lại. Lão thái bà rênh lên. Vũ dằn cẩm, người quá tàn độc. Lão già một mắt giọng kích độc. Niền tố ngâu. Và tàn độc cũng chưa sánh được với người đâu. Tình hình lúc này đã rõ ràng. Lão đầu một mắt quá thân là thiên lôi tử. Mà thiên lôi tử lại là quá thân của tam hận tiên sinh dữ văn cẩm. Còn lão thái bà chẳng ai khác hơn chính là niên tố ngọc. Người vợ phản bội của lão đã bỏ mặt tình phu nghĩa phụ. Đi theo lý tư phạm. Đông Phương Bạch nhìn lão thái bà chàng chợt nhớ tới càng khôn giáo chủ phu nhân. Một nhan sắc qua nhiều nguyệt thẹn Lại là một con người hạ tiện đến như vậy Bất giác chàng thở dài cảm khái Một đôi tình đẹp như vũ văn cẩm và niên tố ngọc Chỉ vì một ý niệm nông nổi đã tạo thành chung thân chi hận Tình và hận chỉ cách nhau một ranh giới mong manh Trong người lại nghĩ đến mình chàng thở dài Niên tố ngọc gào lên Vũ văn cẩm người giết ta đi Miệng gào thét nhưng tay chân của ngụ như tay liệt không còn cử động được nữa. Vũ Văn Cẩm lên tiếng nói. À đã nói rồi, ta sẽ không giết ngươi. Để cho ngươi một kết màn kịch cuối cùng. <cười> nói xong lão hoài sàng trác vĩnh niên rồi nói tiếp.